sách đá cho ta. Sách đá chưa xem cái bạn. này học quyển Thảo. Để coi nó nội dung ở đó. Chưa xem nó ta gom các lỗi chung Thứ tư từng từng. Hai ông lúc này chúng ta sẽ tập thảo trình ha. Còn uh, cô sẽ giúp em làm rõ xem từ bước 1 cái tư duy về công nghiệp hóa của mình thay đổi như thế nào. Hay các tư từng bước 1 thành hình cái quan điểm của Đảng về công nghiệp hóa và hóa trong thời kỳ mới là sao? Uh, từ chủ nghĩa đây chúng ta chủ yếu công nghiệp hóa theo mô hình kinh tế tập kinh. nội rồi công nghiệp hóa chủ yếu là ở Vậy Trong cơ cảnh, tổ chức nhỏ tồn tại có chúng ta chỉ xác định một cơ cấu kinh tế có hai thành phần, uh, hai thôi, đó là công nghiệp và nông nghiệp. Và còn thành phần kinh tế thì chỉ có hai thành phần thôi là nhà nước và tập thể. Còn không chấp nhận những loại hình kinh tế tư nhân. Hay nói khác hơn thì chấp nhận sở hữu về tập thể và sở hữu về nhà nước thôi, không chấp chấp nhận nhiều cái gì gọi là sở hữu tư nhân và xóa AD vì mong muốn để tiến hành bộ đội kinh tế sản xuất lớn. Uh, qua thực tế chúng ta thực hiện công việc hóa trước đổi mới, nhất là đại hệ 4 và 5. 10 năm đầu thực hiện đối đổi mới trong bối cảnh đất nước hết trí trăng, thì uh, nó lại không cho chúng ta đối quả mong muốn, mà nền kinh tế lại sản xuất nghiêm trọng. Và từng bước mộ chúng ta cũng đặt ra vấn đề, ta cần phải đổi mới cái tư duy của mình. Vậy thì cái quá trình đổi với thư viên của Đảng thì công nghiệp khoái như thế nào để rồi chúng ta có những quan điểm của ngày hôm nay là gì đây? Nó là phần 2. Cho nên toàn bộ phần thứ hai là phần mà các em sẽ tự nghiên cứu luôn và để nó là thể hiện một các bài tập nhóm của các em. À, vậy thì cô giúp chúng ta để phân tích quá trình để có được những quan điểm như thế nào? Là rõ chưa? À. Và kết xong chúng ta sẽ thuyết trình nhá. Tổng xong chúng ta có bài tập lớn đây thuyết trình. À kế hoạch về quá trình đổi mới tư duy của Đảng thì không nhận khóa Trong quá trình cô phân tích cái từng bước 1 có tư duy mới về công nghiệp hóa thì đồng thời để chúng ta thấy thì hiện nay quan điểm bổ sung là gì chúng ta hiểu rồi sau đây thì các em sẽ tự giải quyết hết thì Các em hoàn toàn có khả năng đọc để phụ giấu trình Còn phần nào mà có khó khăn thì cô mời nó tiếp không? Quá trình đối với tư duyên của đảng về công nghiệp hóa trước hết là Đại hội 6 năm 1986 Bài một này chỉ ra những sai lầm nghiêm trọng của Đảng trong chỉ đạo công nghiệp hóa. Bài một nó chỉ ra những sai lầm rất là nghiêm trọng, sai lầm lớn luôn á. Trong các chủ trương của Đảng về công nghiệp hóa. Ta chỉ ra tức là ta cho chúng là sai rồi. Sai cái gì đây? chỉ là để chúng ta có, có hướng khắc phục Nhưng đương nhiên, các em đuổi thế này, cái này là đổi mới trong tư duyên, trong nhận thức. Và để đổi mới trong tư duy trong nhận thức, thì nó phải làm từng bước đấy. Không thể nhanh chóng chúng ta có được cái mới ngay đâu. Cho nên, để có những cái quan điểm công việc hóa như hiện nay, mà sau khi sang nghiên vốn thì nó có một quá trình, từ quá trình hình thành phát triển của nó. Trước hết là chúng ta đã đánh giá rằng trước đây ta đã sai lầm. Sai lầm thứ nhất là sai lầm trong xác định mục tiêu, sai bước đi, sai lầm trong xác định mục tiêu, bước đi về xây dựng cơ sở phần chất kỹ thuật cho truyền diện xã hội. Chúng ta đã sai lầm trong xác định mục tiêu, xác định bước đi, về xây dựng cơ sở, phần chất, kỹ thuật. Chiếc khóa tài xảy đồng Trên thực tế, có sai như thế nào? có sai chỗ, chúng ta đã đề ra chỉ viên rất là cao. Ta cho rằng, chúng ta nghĩ một cách đơn giản rằng, chủ nghĩa xã hội là À, chúng ta bỏ qua trung tư bản có nghĩa là bỏ qua tất cái gì, tất cả cái gì thuộc về trung nghị tư bản nó nằm và nó phát triển trong cái xã hội tư bản, ta bỏ hết. Vậy chúng ta đã bỏ qua cái gì, bỏ qua tất cả thành phần kinh tế, nó có thể tồn tại cho trung nghị tư bản, ta bỏ. Bỏ qua cái nền kinh tế hàng hóa, nó đang tồn tại, phát triển mạnh ở đây, ta bỏ. Ta bỏ qua tất cả cái gọi là kinh tế thị trường, ta cũng bỏ luôn là cho rằng của chủ nghị tư bản ta bỏ qua cái gì nó đi qua đến lợi dụng vì mình cho rằng lợi dụng là một trong những yếu tố kiểu nó có phủ trị trăng và cũng vì lợi dụng tối đa nên nó gây chiến tranh thế giới từ chiến tranh thế giới thứ nhất đến chiến tranh thế giới thứ hai rồi đến các phủ trị tại Việt Nam và vì vậy với các hiệu cho rằng ta bỏ qua tất cả tất cả những cái ấy cho nên là chúng ta đặt ra chủ trương đó là cái gì nhanh chóng xóa các bộ kinh tế thương nhân và thiết lập môn hình kinh tế chỉ có hai thành phần Mà nó sẽ thực hiện uh, cho làm như vậy thì chăm chó có sự nghiệp xã hội là mục tiêu cũng rất cao ở chỗ là gì chúng ta đặt ra vấn đề là mục tiêu sau 20 năm mình sẽ có kinh nghiệm xã hội năm này chỉ trong với cái đường đối đại này bố tặng ra những chuyện tiêu chỉ uh, chỉ tiêuêm cao đồng thời đặt ra cái nhu cầu ta cố gắng tăng tốc đẩy mạnh công nghiệp hóa Rồi tính nhanh, tính mạnh và tính vững chắc lên trung nghiệp xã hội để sau 20 năm mình lên chủ nghiệp xã hội. Vì điều này càng trở lại cho thấy rằng chúng ta quá nhìn chủ nghiệp xã hội một quá đơn giản. Và hôm trước của Đạo Phương Tết rồi, chúng ta để lên trung nghiệp xã hội, chúng ta có thời gian rất là dài. Và Việt Nam bây giờ mới ở, ở cái mức đầu tiên thôi. Trong khi đó, xuất phát điểm của Việt Nam lại thấp. Tất cả những trị tiêu đó trên thực tế, ta không đạt được trị tiêu nào cả và nó thể hiện sẽ nóng bội. Đồng tiêu rất cao. cái thứ hai, về bước đi. Về thời kỳ quá độ, chúng ta ngay từ đại hội 13 đến đại hội 14, ta chưa chia được rằng trong thời kỳ quá độ phải có nhiều những bước đi khác nhau. Cho nên ngay từ đầu, ta xác định công nghiệp hóa là nhiệm vụ trung tâm trong cả thời kỳ quá độ. cái này đúng. Nhưng mà nếu chỉ bấy nhiêu thôi, thì chúng ta sẽ không rõ được rằng chúng ta đang ở đâu. Và vì vậy, ngay từ đầu, ta đã ưu tiên công nghiệp nạn. Chính cái điểm này, vì vậy, khi đảng khổ động thứ 5, chia kỳ quá độ, ra không nhiều quốc đi khác nhau. Bao nhiêu bước thì không rõ, nhưng ít nhất ta đã xác định rằng chúng ta đang ở bước đi đầu tiên. Ta đang ở chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ, và trong trọng đường đó phải làm vừa phải thôi. Nhưng trên thực tế, ta lại không thể hiện tốt cái tinh thần để thiết đại một năm. Yeah. Và vậy rõ ràng chúng ta đã có cái cả có tỉ mới trong tư kia nhưng nó trong cái đường đó chứ không xuống và vì vậy vẫn còn sai làm. Sai lầm thứ hai. Sai lầm thứ hai. Cơ cấu vấn đề Đó là sai lầm trong bố trí cơ cổ kinh tế, cơ cấu đồng tư Bố trí cơ cổ kinh tế, cơ cấu đồng tư Và trong cả quản lý tế Sai lầm trong bố trí cơ cổ kinh tế, cơ cấu đồng tư và trong quản lý kinh tế cơ cục thương tế, trong đó có cả cơ cấu thương tế ngành, mục và thành phần Và vì vậy, đương nhiên nó sẽ ảnh hưởng đến việc cơ cấu đầu tư của mình. Trong cơ cấu kinh tế ngành, ta chỉ xác định có 2 ngành kinh tế, công nghiệp và công nghiệp. Nhưng trên thực tế, ta đã thiếu vắng đi 1 ngành bởi trên thế giới ngành này rất là quan triển. Đó là ngành gì? Dịch vụ. Ngành dịch vụ, đúng rồi. Ta đã không chấp nhận 1 ngành dịch vụ đó một ngành mà cái chủ yếu liên quan sư mại đấy. Nếu mà mua qua, mua rồi bán, trao đổi trên thị trường mà nhờ cái ngành này là bài giá của sản phẩm có khi nó chỉ có một đồng mà người ta phải bán lên 5 đồng. Vậy chúng ta sẽ làm những là lợi nhuận, mà lợi nhuận là bóc lột, người ta xóa nó đi. vậy trên thực tế, nhà nước cũng cần mua bán, nhưng kênh này do nhà nước quyết định. Tất cả cửa hàng bắt hóa, nhà nước sẽ quản lý và hàng bán từ tiêu dụng đúng giá quy định và không có nói chuyện bán đi bán lại, mua đi bán lại. Ta quy định châu đổ rất ngọt ràng. Và nếu mua đi bán lại như vậy, ta gọi là con vun. Hồi xưa chúng ta dùng con vun để thể hiện sự mịt thể đối với tầng lớp này. Ta xóa toàn bộ với tầng thương nhân. và điều này rõ ràng nó đang không hợp lý. Cái điều này rõ ràng là thật ra thì, và lúc bây giờ cho nên là đây cái ngành viên vụ chúng ta bỏ, tiểu công nông nghiệp thôi. Và trong ngành trong ngành công nông nghiệp thì với đặc điểm xuất phát rất là của Việt Nam. Đặc biệt là sau năm 1975, đất nước cả hai miền Nam Bắc nền kinh tế vẫn là nền kinh tế nông nghiệp lạc hộ, Hơn qua chiến tranh rất là nặng nề, sản xuất vẫn là nhỏ. À, và chúng ta lại đầu tư nhiều cho ngành công nghiệp nặng và thậm chí xác định đẩy tốc độ lên À, tăng tốc không? Vì chúng ta cho rằng ta đã trìm trong trí tranh quá đâu mà cố gắng tăng tốc. Vì mong muốn của chúng ta là rất lớn điều này tốt thôi nhưng mong muốn lo thường sử chưa xuất phát từ bản thân của mình. Đấy là một cái sai thứ nhất trong gia đình cơ kinh khuyên định. Cái sai kiên tích là sát động trong cơ cầu kinh tế của cả đất nước, nước có một cơ cầu kinh tế chung là công hợp nghệ trên hoặc với cả nước không nhất với nhau. Khoa điểm này được nêu ở đại hội 3, đại hội 4 và cả đại hội 5 đặc biệt tại hồ 4 hoàng năm, tại hồ 3 trên 9 chắc, chúng ta có thể trông qua đồng tính vì nó trong bối cảnh đó, quyền kinh tế bị ác đảo. Vậy thì đặc biệt tại hồ 4 hoàng năm, trong phân được vụ kinh tế, cả nước cùng một cơ cấu kinh tế chung, và vì vậy ta không khai thác được lợi thế của lực vụ. Mỗi một vùng với những đặc biệt khác nhau, nó có thể có những cơ cấu kinh tế khác nhau. Chúng ta cứ khai thác được cái này, đặc biệt là cơ cấu kinh tế thành hợp, Thì chúng ta xóa đi một cái thành phần uh, kinh tế đáng lý, nó tồn tại là tất yếu trong thời kỳ bổ đồ, đặc nhân, đặc biệt giống như vậy này. Một lần kinh tế tiểu nâng đã hoạt động tiểu, tức là nhỏ, tức là bắt đầu bằng kinh tế hộ. Mà đã là kinh tế hộ thì là thư nhân. Vậy chúng ta xóa khớt nó đi và được chấp nhận kinh tế tâm thể và đẩy nhà ngữ. Vậy chính điểm này, đây là những sai lầm người ta trong mối trí của kinh tế. Đã chưa? Yeah. Cô phân tích gì đó, em ngồi nghe, nghe không như phải hiểu nhé Để khi kêu cầu phân tích thì phải từng 1 Nghe chưa? Rồi. Chứ không phải ngồi nghe xong rồi sau Cô kêu phân tích thì ghi cho cô 3, 2, 3 dòng Thế là hết là không có được đâu nhé, 2, 3 dòng Mà câu ý này mà được 3 điểm thì 2, 3 dòng còn em được nửa điểm Chúng ta làm làm bài tư nhiên gì? Hả? Đề của chúng ta là đề gì? À, mở rồi, hiểu rồi, cứ thế biết cách học theo tư vị mở. Được chưa? Rồi. Chứ phải thấy cô chui đó, ngồi nghe không á? Ngồi tỉnh hình á, rồi ngồi hỏi tới, biết không? Không biết gì? À, không biết thì chắc chắn là điểm thấp rồi đó nha. Nói rồi cho mày hiểu. Ừ? Không nói lại. Mày cho rồi, có hỏi lên nghe. Không, trong sách, các em nghe, đọc trong sách chung nó cũng có ý này đọc nhiều tài liệu cũng có, cái vấn đề ta bị chứa không ra và trên nó sở hiểu là rõ đấy à. Hiểu chưa? Đợi thôi, nghĩ sao mà đứng thêm? Đề cô đã nói sẵn từ đầu rồi, đề là hình thức, đề mở nhưng không sử dụng tài liệu rõ rồi gì và như vậy thì là chỉ có cái chuyện có nhiên đây ghi ra về việc khác Người bị đổ, bị đổ. Trời, rất là Đã. Đây là những cái cơ bản nhất của đường ra Được chưa Và để xử lý nó Chúng ta phải có cơ sở Lại tiếp, rồi đại lại vào hướng đó đây Mình như thế Rồi điểm kế tiếp là về quản lý kinh tế sai Quản lý kinh tế sai như nào Chúng ta sai chỗ quản bạn thi học kiểm tập trung Kế hoạch khoáng tập trung nhằm mục đích xóa bỏ toàn một cơ tế thị trường, một cách tuyệt đối. Cơ tế hàng hóa sẽ xóa hơn. Vậy với các nước quản lý, các điều kế hoạt hóa tầm trung sẽ giúp chúng ta đủ tập trung một lần rất là lớn. Giúp chúng ta làm thế này, nhà nước có thể làm thế Và nó thực sự rất hiệu quả trong bức cảnh đất nước đàn hồ chiến tranh. Vì cần cái lấy vụ lập tỏ cùng chiến tranh ngay lập tức. Nhưng có điều trong bức cảnh đất nước không còn chiến tranh nữa Thì lúc bây giờ, quản lý cho đường kế hóa thật trung rồi phân, uh, phân phối cho người tiêu dùng theo kiểu là tất cả mọi người đều được hưởng như nhau trong thời kỳ chiến tranh yên như vậy. Thì lúc này, khi không còn chiến tranh, quy luật chiến tranh không áp đảo với quy luật tinh tế bình thường, làm nhiều là phải hưởng nhiều. Làm ít và năng lực thấp là phải hưởng ức trong phần phố. Lao động cơ bắp và lao động trên tay, thu nhập mãi khác nhau. À bật đồ... <cười> cái tai phải. động cơ pháp và động giống nhau đúng không? Rồi vậy là động cơ pháp và là động gì? Tri thức. Địa học là động đơn giản và động phức tạp đúng không? Rồi nó vẫn quyền được. Rồi xin lỗi. Tôi nói cho các cô cũng vừa cô có thái bạn này nhắc nhở cô biết đi. Rồi về rõ này khi mà chúng ta thu nhập đó mà chúng ta không có tạo cái từ trên uh, là Đây là trong cách quản lý tự tử thì không kết thúc một độc động là tốt và chỉ tìm mất độc động tự định phát triển Mặt khác với các nước quản lý trong việc tập trung chúng ta sẽ không thể đánh giá hết, không nhìn hết được Vì chỉ gấp trung ơn thôi mà nhìn cả nước ở đâu nó cần gì đâu, nó thiếu gì, nó cần dùng cái gì và nó nó muốn chúng ta làm cái gì nhiều, chúng ta làm gì hết Chúng là không tính được cái nào Mà chúng ta dựa vào đâu? Chúng ta dựa vào một cách đơn giản thôi Lúc bây giờ quản lý trong cách này ta dựa trên dân số của cả nước, bao nhiêu đàn, bao nữ, đồ tuổi như thế nào. có độ tuổi, bằng các thống kê, bằng các hóa kê, ta biết được tất cả dân số trên trong cả nước như thế nào. Đặc điểm dân số như thế nào. rồi Và chúng nhập tính một người này để có thể sống được, cần bao nhiêu gạo, cần bao nhiêu buộc ngọt, ở bao nhiêu kim sợi chỉ, còn bao nhiêu vải, cần đi bao nhiêu đôi giác nào mời trong một năm vân vân và vân, vân vân, tất cả mặt hàng từ kim sợi chỉ trở nên tính toán hết. Rồi sau đó ta tính là à, lớn thì cần bao nhiêu nhỏ thì như thế nào, lớn tuổi là phụ nữ thì xa xa, lớn tuổi là đàn ông thì như thế nào. Bao nhiêu đủ tuổi ta tính toán và qua đó ta có một con số tổng thể. Và với con số này ta phân bổ bổ tất cả các vùng được ta tất cả địa phương năng. Sau khi làm xong, cũng không qua nguồn gọi là lương của cảo hộp công chức thì chúng ta phát lương, đồng thời ta cũng kèm theo hàng hóa như vậy bằng hình thức đáng khuyến. Và khi nào họ thuận dụng, họ sẽ đi mua và sẽ đâu vào đấy giá như thế nào. Nhà nước không tính lệnh, sản xuất ra cái gì ta, ta phản hối lợi dụng mà. Cho nên lúc này nó sản xuất ra một mặt hàng thì nó tính giá đối y như vậy từ thần nguyên liệu đến đủ phần chế biến nó ra đường một trong quá trình sản xuất đề ra một kg đường. Còn ví dụ như thế. Thì kg đường này trong công xô ta làm thì giá nó khoảng 5.000 thì ta bán cho người lao động đúng giá 5.000. Nhà nước không lời vào cả. À nó tới như vậy cứ như thế thì tất cả sẽ đều phát triển cả, không sao mà mọi người sẽ đều được đi nha. Nhưng trên thực tế thì nó với các cơ chế quản lý này thì Thứ nhất là tao đâu có theo thị trường nên tao đâu có biết thị trường nó cần cái gì đâu Ta chỉ cần ta quy định làm như thế Nhưng tao không biết là người ta thích ăn cái món này, người ta ăn gạo thông suốt, ăn gạo loại này, thích ăn gạo khác Phải mà tao không thích cái bông hoa này, tao thích cái bông hoa khác Ví dụ như là làm cho tôi cái màu xanh hoa trắng thì tôi lại không thích Nhưng tôi lại thích cái màu cam kiểu thế này vậy đấy, cho nó nổi Ví dụ như thế, không? Tất cả cái này là do cái nhu cầu của người tiêu dùng thì chúng ta lại đâu có tính từ cái bài toán đó. Thế là với nền kinh tế quản lý, xoá tất cả kinh tế thị trường không chấp nhận và tiến hành công nghiệp hóa như thế này chỉ có nhà nước và doanh nghiệp nhà nước là và phân bổ nguồn lực để tiến hành công nghiệp hóa nhà nước làm được do nhà nước thông bổ hết Vì tất cả các ta tính chất vong cấp rất lớn và tính cái chất vong cấp này nó làm cho cái sức y của nền kinh tế xuất vệ. Sự năng động, điều trị tiêu, xúc y ngày càng lớn thì trong một năm, thì trong mười năm, thì chúng ta thấy như thế nào? Vì chính vì vậy, chúng ta đặt ra vấn đề kiên thức đổi mới các thức quản lý. Vì khi đặt ra vấn đề đổi mới các thức quản lý, đương nhiên nó đòi hỏi rất là nhiều, nó động chạm đến đồ ngũ lãnh đạo. Nhưng nếu chúng ta không làm, chúng ta sẽ sợ hại hơn. Có thể đau, nhưng chấp nhận đau đâu một lần còn hơn là chúng ta sẽ đổ hoàn toàn Nhưng đương nhiên để làm đó để chúng ta đổi mới về quả đề chăm và đổi từng bước từng bước. À, à. Rồi, cái sai thứ ba là ta nào không thực hiện tốt nghị cái đại hội năm. Vì cái đại hội lần thứ năm có những quan điểm đúng Khi, đo, khi xác định trong trạng đổi đầu tiên tập trung cho phát triển công việc, sản xuất hành tiêu dụng và đối công nghiệp nặng là người mãi thôi. Những quan điểm này là hợp lý, đó. như trên thực tế ta lại không thực hiện tốt những thế này. Đó là một điều rất rất đặc biệt. Tóm lại, trên cơ sở đã chỉ ra tất cả những sai lầm nghiêm trọng của đảng về uh, chỉ đạo công nghiệp hóa. Và đảm thứ thứ 6, hội nhọn trách nhiệm trước thuộc về bộ trang trị thuộc về ban chức hành trung ương và thuộc về tất cả phục đồng hộ trưởng. Đúng là như vậy, chúng ta đã sai. Và nếu không sợ, thì chúng ta chết. Chết thì sao? Những dân đã mất niềm tin và sự đảm đảm vào sự điều hành của nhà nước. Và quay trở lại, đặt trong vấn đề dân chủ nghĩa xã hội mà nói, dân chủ nghĩa xã hội mà mặt không đủ, thì lươn là cái gì? Thật ra, mô hồn đó là cái gì? Và tại sao chúng ta lại rơi vào tình trạng này? Vì trên thực chất, do chúng ta không hiểu, chúng ta chưa rõ. Vì từ thực tiễn này, chúng ta đã khái quá thực tiễn và quyết định đổi mới toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, cũng hợp mới, chính trị, văn hóa và cả hoạt nhập. Trước hết, trên lĩnh vực cầu hiệp hóa thì ta có quan điểm mới hay sao? Ở bài cờ phần công nghiệp hóa thì lúc này đây nội dung công nghiệp hóa trong trạng lực đầu tiên Đại có một điểm mới hơn với đại hội năm nữa nè Mới là cái gì? Nội dung công nghiệp hóa trong trạng lực đầu tiên là chỉ tập trung để thực hiện cho bằng đường 3 chương trình bổ tiên Tập trung để thực hiện 3 chương trình bổ tiên Lương thực phẩm Hàn tinh trùng và hàng xuất khẩu tập trung thực hiện 3 chương trình một cái lớn và chúng ta xem đây chính là nội dung công nghiệp hóa ở trạng đầu tiên và các bạn thấy bây giờ là chúng ta không có được nói đến cái việc công nghiệp nặng và điểm mới ở đây nó là chỗ ta đã chuyển đổi từ chỗ ưu tiên công nghiệp nặng sang ưu tiên cho đồng nghiệp và tập trung giải quyết 3 điều kiện kinh tế thôi lương thực thực phẩm hay sinh dụng toàn xuất khẩu liên quan thực và thế là chúng ta tập trung vào lương thực này nhờ kiên quyết thực hiện chúng ta cho chấp nhận có tồn tại nhiều thành phần kinh tế và xem làm việc tồn tại nhiều thành phần kinh tế ở Việt Nam trong suốt thời kỳ bắt đầu là tất yếu và cái này đúng không? Và chính cái điểm này bắt đầu chia ruộng lại cho người cho dân trở là chia lại, có định chia, trả ruộng lại cho người dân. Vậy chúng ta chia ruộng trở lại và giao cho họ cái quyền tự quyết định trên đám đồng của mình. Muốn làm bao nhiêu thì làm, bán bao nhiêu thì bán, bán ở đâu thì bán, nhà nước không phải gì nữa. Chứ không phải gì trước kia, chúng ta chặn lại và không cho bán, mà phải bán cho nhà nước. Nhà nước thì mua tính rồi, tôi biết anh cũng sản xuất cái này tôi hỗ trợ anh về vốn tôi hỗ trợ về anh về phân bón về công tác thủy lợi và anh phải bán giá như thế này thôi. Giá đó người nông dân không lỗ. Nhưng giá đó nhà nước mua hết nhà nước về xây xác lại bán cho người dân cũng giá thấp. Nhà nước không có lợi. Nhưng trong bối cảnh lúc này đây, lương mực đã thiếu nghiêng trọng, nhiều người thất ngờ. Các nhà người nông dân ban đầu cũng đang trả ruộng cho họ chút chút á, như các bộ phận đi chung hết. Đó đấy là người nông dân người ta suy nghĩ các không bán cho nhà nước nó mua rẻ á. Nhà nước mua rẻ quá nghĩ bán chứ. Mà không bán cho nhà nước tức là nó làm sai rồi. Vì họ không bán, họ đòi là họ có thể bỏ đi, bố họ có thể một mầm, họ cứ thối thì đổ đi, đi không bán. Bán chẳng cái nào cho tôi không bán. Nhà nước cần, rất cần, được, nhưng người nông dân khi ban đầu người ta giao ruộng cho họ Trong thời kỳ của kỳ huyết đại thủ 5, ta có giao ruộng cho nông dân. À, nhưng có điều ta có quản lý thực hiện như ngoài, và người nông dân sao? Thôi, nghĩ bá. Lúc đầu, thấy à hồi xưa, rụt đất hoàn ở bác xã, thì không thấy lợi ích của mình đâu. Bây giờ rụt đất trở về tay mình rồi, phải rất là vui. Nhưng đó chỉ là biện pháp để ta cởi bỏ tình trạng khó khăn, thì tâm phải có những cái quan điểm nào lớn hơn nữa để cho nông nghiệp phát triển. Thì trong suốt quá trình thực hiện bị, bị nghỉ cuối đẹp năm trón có nào Thế là nông dân ban đầu đem lúa đi bán thảo hưởng xong bị bán Ê tôi không bán hả? Tại sao? Vì câu vô trẻ Nhưng nhà nước lại tính rồi, chúng ta lo hết cho họ về bây giờ ngồi đợi thôi tiết kiệm hư hoạch Với cách này người nông dân sẽ làm nhiều nào và họ tiết kiệm nào thì đương nhiên họ tiết kiệm hơn trước Vậy thì họ sẽ bán cho nhà nước, nhà nước sẽ thu hoạch về lấy về xây xác rồi để khoác cho các điện quân khác. Nhưng có điều chúng ta vững một cái khó là người nông dân phản đối không bán. Tuy nhiên, họ không tạo phong trào là bạn công khai đâu. Có điều mỗi lần thu hoạch xong thì họ đẩy lỗ lúa đi. Họ đào những cái hố rất là to ở trong nhà. trên Bên trên mặt đất thì cái bộ lúa lại được nổi trong đó. Nhưng phía dưới đó là những cái hố nó được đào sâu nhiều lắm trong nhà. Họ ta đâu biết ở đâu. Thế là họ đổ lúa ở đây, họ trục sang bằng mặt đất lên, rồi phía trên họ đổ lúa còn lại bên trên. Vậy thì họ sẵn sàng bán, vì lúc bây giờ đã đặt ra vấn đề chỉ, chỉ bán với nhà nước 50% thôi, còn 50% là tự do bán bên ngoài. Thế là theo quy định đó, nhà dân người cái bộ lúa đó ít quá, mà nhà nước lại mua 50%, đem về dịch trớ lại ít quá, thì nó đói tí rồi. Các tỉnh thành, mà làm, đặc biệt thành phố Hồ Chí Minh đang chờ đợi những tấn thực ở ẩm khách nhà nước sẽ đưa về cho họ. Nhưng bây giờ tỉnh chúng đi cơ đói rồi, vì lũa lông nay căng. Lông An, cơ sở các cái đại tây sở hương thực của Long An đi mua lúa mua không nổi, người ta có bán đó. Người ta bảo năm nay thất mùa và chỉ được bấy nhiêu thôi, nhưng thật ra không thất chứ nào cả. Họ có nhưng họ tự ngủ với nhau, nói nhỏ với nhau để bỏ đi cũng được, đừng có bán, bán giống như cho, bán lạc, gì, nó cặn vậy đó. Vì rõ ràng đây là một biện pháp ta chưa gặp được với cái nút, nó chưa gặp được vì, vì tất cả cái điều nó đang có sự phiên lý Bởi vì sao? Khi mà ta lấy nút nhu cầu đó thì có cầu thì ác sẽ có cung. Tôi có lúa, tôi giấu như tôi lại cần lúa. Thế là đâu nãy người ta lại gặp lén nhau về những gia đình đó đói, ta giữ nổi, ta bỏ ra Thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh miền ta đi gạo. Người dân đáng đáng bán cho họ, mua như cũng có nhưng giá cao thôi. và gạo mang về thành phố Hồ Chí Minh cơ cực luôn. Bởi vì đi qua không biết bao nhiêu trạm khác. Và trạm đó là chúng ta kiểm tra, không cho mang đi. mà đi là con ngu. Cáu bộ công chức mà về ở Chí Minh mà về quê thân gia đình bộ và ký được ôm nhiều là bị coi như nó chỉ, người ta ghi vào là đi muôn, cậu bị nặng lắm nên về cơ quan thì chỉ điện xói đâu rồi. Chẳng có cách nào tránh khỏi Nên ta sợ. Đấy, nó vậy đó, và đến mức độ như thế, thì này cho chúng ta ra ta chưa gặp được cái chủ trương của nhà nước, của đảng, chưa đáp cũng đúng rồi nha và ta không thành con người. Cho đến mức thành Hồ Chí Minh, người ta đi khẩu sát, người ta thấy rằng rõ ràng đồng bằng sông của Đông lúa. Mà tại sao chuyến này, nhà nước không có nào mua lúa đó là thực tế, chứ không phải nhà nước mua mà nhà nước giấu, giấu làm cái gì. Nên căng nó rồi, lon, và lon, và lon và sữa, là lon là sử. Căng nó rồi đi khắp đôi để sử này nữa thôi. Không có nào sửa được hơn. Nhà nước mua mua của dân, giá lúa 1.2 ngàn. Như sinh thực tiễn, người ta mua dân, giá lúa 10.000 rồi nằm xa dân đã bán. Vậy giá thị trường nó vậy đó. Thế là tại vô trí minh đứng trước cái nguy cơm dân thì có tiền đấy. Nhưng đói. giờ tính sao? Nhà có vàng đấy. Nhưng mà giờ sao? Đói. Trọng vàng ăn được không? Không. Mà phải mua gạo. Ăn đồ một suốt, đói rồi. Nguy cơ nói tiếng rồi sợ quá. Thế là lúc này, bí thức hành viện vô trí minh đã bỏ con kề. Ông biết là biết là Với thì có lúc thôi Thì chúng ta làm sai quy định Phái giáo của nhà nước thì là Rồi chúng ta phải kỹ đồ cũng chịu Nhưng nhất là Cho biết rằng trên thực tế Không phải dân không thu hoạch được Và thấy là thành Hồ Chí Minh Đào là uh, Biết nữ ở là, Hà Thành phố nè Quỹ ban dân thành phố nè Tóm lại đảng nè Rồi phía nhà nước nè Phía ngân hàng, là đi quanh đến tiền, là tài chính, lưu hợp, phối hợp nhau Tiếng một đoạn xe về đồ ăn xe mua Ở đó đất Minh mơ, Long An, khu một đồng tháp mười, trồng lũ tuyệt vời Nghĩ sao là máy đủ ăn là sao? Là máy đủ ăn gì đó là sao? Thế là họ về về đó, họ mua mua Nhà nước mua kiếm quy định rồi, đi thu mua, đơn vị địa phương chỉ được phép mua 2 mua hơn, đúng quý đệ nhưng ở đây về xuống dưới với giá thị trường lúc bây giờ nó là 12.000 thế là ở đây mua 12.000 mua đúng như vậy và làm sao đây người dân ta thấy sao cái thành nhà nước của địa phương nó mua mình có 2.000 ngàn còn thành nhà nước ở chỗ khác nó tới nó mua thứ 12 <cười> nghĩ vậy thôi, và thế là họ vui vẻ, họ đem lúa ra kêu bằng, ta mua không hết luôn Và họ còn hỏi, các con còn tiền không còn tiền là đi cũng lũ <cười> Nhưng mà có nghĩa là sao? Tức là rõ ràng họ có còn, còn nhiều lắm đấy Nhưng mà ta nhớ không bán Bây giờ bán nè, rồi mua đi Mua xong, mãi mãi lên về Xe xác ra tính lời, tính trừ, hao phòng, khấu trừ, máy móc gì đấy Tất cả mọi thứ chi phí Cộng lời chứ, nghĩ sao đi mua vậy? không lời, tính thêm lời vào chia ra giá bao nhiều bán đúng nha Và sau cuốn đó, Cộng lời nữa, bạn ta còn đủ ăn, Dân, gạo có thể bắt bắt cho nhà đúng không Nhưng mà Dân có mua. Mua, bây giờ, bạn ta bắt rẻ cho tôi muốn gạo. Vì anh bắt đắt đi, mua ăn chứ giờ sao? Vì trong cái bối cảnh đó, để thị là bạn ta Yeah. về cái tư duy này chúng ta thực sự đã tập trung để đổi mới, phát triển Nhờ cái điều này đã làm cho nền kinh tế Việt Nam đỡ hẳn lên Và lương thực không chịu đủ ăn, ta bắt đầu quay và đang đi bàn Rất nhất, ta bắt đầu quay dưng bán Có điều nói thì nói lúc này đây thì à, từ thức tỉnh này thì à, ta tưởng ngon ổn rồi đấy Cứ theo cái đà này tính tới Vấn đề trước mắt là thoát khỏi cái tình trạng hủng hoảng, xã hội giải, giải quyết câu ăn, mặt đó là đủ cao tính Và hồi nghỉ trung 7 có 7 năm 1994. Mình xin Sau gần 10 năm. có phẩm, đủ. Đàn phẩm, đàn phẩm Sau gần 10 năm, chúng ta thực hiện từ gọi đại 6 đạo lục đến nỗi đồng ẩn. Gần 10 năm, bao nhiêu cái vấn đề đã diễn ra trong gần 10 năm này, phức tạp được lắm. 10 năm này là trong rất khoảng từ năm 86 đến năm 94, trên thế giới đoạn nên hơn. Đó là gì? Trước hết là trong quá trình chúng ta thực hiện những cái này 16, ta mới làm được có mấy năm? Bởi vì năm 1986 các em liên bây giờ kinh tế Việt Nam, lãng phát của Việt Nam lên tới 774-77% Vậy thì lạm tháp xuống nữa và lạm tháp này nó kéo từ năm 86 cho mãi đến năm 1988 liên tục và phải cố, Đó, ta liếm nó xuống, ta liếm nó xuống, ta kéo nó lại hạ nó xuất vọng. Vậy thành tụ của đường đối đoạn 16 là góp phần cho nền kinh tế tăng trưởng hơn, đời sống nhân dân ổn hơn. Tức là có cái ta kể không? Ta nhìn thấy rõ, ta mừng rồi. Đỡ biết nhiều. Thì ước này đây, vào những năm 80, cuối của những năm 80, từ năm 89, hàng loạt các nước xã hội chủ nghĩa đông ông sụt đổ. Mô hình chủ nghĩa xã hội của các nước Đông Âu đứng đầu rồi Liên Xô có vấn đề rồi khi đầu tư công nghiệp nặng là chủ yếu. Và bây giờ cái mô hình đó nó hết tác động rồi. Bởi vì từ những năm 70 các cư bản chủ nghĩa đã tập trung để phát triển công nghệ mới. Những năm 70 của thế kỷ 20 của các mạng khoa công nghệ đã phát triển rồi. đó Và nó làm cho được lượng sản xuất phát triển rất là nhanh. Và đến những năm 80 của thế kỷ 20 nó phát triển như vụ bão. Luôn. Và nước này, nước nào nắm trong tay công nghệ mới, nước đó tạo sự phát triển thủi trội luôn. Thì các nước xã hội chủ nghĩa lại lâu này cứ với có mô hình kinh tế mang tới chất công nghiệp nặng, lại quản lý thêm nữ tập trung trong khi cuộc gấp mạng khoa công nghệ này nó đòi hỏi phải khai thác lợi thế của tụi cá nhân, sự sáng tạo của tụi cá nhân có rất, rất nhanh chóng. Vậy thì với cái mô hình quản lý nữ tập trung nó không giúp chúng ta khai thác tối ra cái lợi thế đó. Đây, và vì vậy các nước trên thế giới các nước Đông Âu Liên Xô Trung Quốc tìm tất cải các tìm cách cải tổ Việt Nam thêm các độ mới tại các cải tổ độ mới đây là việc phát một hướng mới Vậy trong quá trình ấy thì đây khó khăn và hàng trong rồi thành loạt các nước gia trong sự đổ Liên Xô cũng các thản Trung Quốc, năm 1989, trong quá trình thực hiện cải tác của mình đang đẩy mạnh đồ mới về kinh tế thì một cái tác độ xấu của thế giới, một tác động của Trung Quốc, người ta đòi bỏ qua cho lãng đạo của đảng cộng sản Trung Quốc và sự bất ổn về chính trời xuất hiện lớn đó, lúc này là phải nói như một con bão lớn, bão lớn vì họ đòi cải tổ về chính trời bỏ đi vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và chấp nhận đa nguyên chính trị đa đảm đối lập. Tài quán trường thiêng môn đã tập trung vào đó và đấu trạng. đồng không? Vậy để xử lý cái sự việc này đúng một đất nước Trung Quốc không một tỉnh dân, không phải như Việt Nam vàng, vài một triệu. con số người lớn lắm mà sự lý hoạt về chính trị thế này sẽ làm nét nó lớn họ luôn. Vậy thì Trung Quốc lúc này để bảo đảm ổn định về chính trị và tập trung vào chính kinh tế Họ đã sử dụng rất là mạnh tay rất nhiều bạo lực để trấn áp tất cả cái cái lực lực, đấu tranh này à, và tài khoản trường thiêu mô chỉ trong một đêm đó, à, thì không còn ai cả đương nhiên trước khi họ xử lý họ yêu cầu mọi người sau bao tiếng là phải ra khỏi quả trường họ cũng Loan kêu gọi, gọiư ta không khôngừ đi Đã cũng tập trung vào đó, biết bao nhiêu ngàn người thấy là sau đấy Hết dầu quy đề của quảng trường đã quay kính lại Và ở bên trong ra không được, ở bên ngoài cũng vào không sau Và lực lực quân đội đã tham gia vào Trước xem nghiền sát, nghiền người chiếu nhận Nghiền cho nát, rồi hốt hết đi, rồi xối sạch và trà sạch quảng trường thì trong quảng trường về hỏi nạn một cái việc phải nói là cái thông thương gia hành thế Nhưng qua hành thời đó bắt đầu có người nó tạo một cái vết đen trong cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng có người thì bảo tốt. Có người nói giảm mang. Có người khen phát tích về, có người cho rằng làm như vậy mới ổn. Nhưng tóm lại qua sự việc đó thì không ai dám hó hé tí nào nữa. À. Cái này là cái được là không một ai nói thế nào và Trung Quốc tập trung phát triển kinh tế để rồi ổn định về chính trị nên lập tức phát triển mạnh về kinh tế và phát triển yếu dẫn rồi. Năm 1989, Việt Nam mới hoan quen được với chút xíu có tự bị bao nhiêu sự cố. Đấy, người ta còn một thực hiện gây gớt như vậy rồi mà Việt Nam đã sự kiện bước quá đồ, nên thực xã hội có chất võ luôn. Mà thành tục mình lại sau hết 10 năm đầu ta có mắc sai lợi thiêu chọn Điều Kinh tế cũng sai xuống, nhờ mới, đổi mới, được chút xíu thành tục Giờ ba cái thứ nó dồn tới rồi Thế là ở Việt Nam, một bộ phận, cũng một bộ phận Việt Nam Tuyên bố xóa bỏ bài trò đạo của Đảng Phục Sản Thay vào đó, Đảng Tư Sản Bởi vì sao? Mấy ông Đảng Phục Sản này đánh nhau được thôi Chứ mấy ông này không có kinh doanh quen Giờ mình ra làm đất nước nghèo rồi bỏ À, và hay đòi đàm khác. Đòi đang uy chính trị của đòi đàm đổi lập trong một bộ cạnh như vậy. Thành tù kinh tế chúng ta có như chưa đáng thể Nên cũng rất cần chúng có họ làm như thế. Nhưng Việt Nam thì không thể làm như vậy. Người ta nhiều người thì thôi cả ta. Mình coi như cái nhà bạn làm cái gì mình biết thì sao? Mình biết bạn làm sai, mình nói được đâu? Các bạn không hóa, sai không chết luôn Mình cũng nói được đâu? Họ làm các bạn không hóa, cũng bậy quá trời nhưng mình đâu có nói được đâu. Mình vẫn biết họ sai thôi Và xót xa cho bạn thì gửi bạn vài câu thơ gọi là tặng bạn hạnh hơn Nhưng khi bạn đọc chắc mạng, con quá không ổ Cũng nên là những gì Nghe kể cảnh sư chuyện bị trôi Trái tim là chỗ để trên đầu Trái tim mà để lộ một chỗ Cho nên là đỏ thần mới vô ý Trao tay giảm cho lễ cơ đồ đóng điện sâu Lúc bây giờ ta muốn nói tới Ta nhắc nhở tới họ là lòng rồi thì không có nói được mà thân thuê họ là không được vì mình nhỏ mà có kệ ta chứ biết nói sao giờ phải. mình không làm theo người ta là thôi kể, ta. đã ác mình cũng không làm theo vì nó không có làm như vậy vì nó không có việc tiến hành các bạn văn hoạt nó rất là sai đầm nhưng không, đó, họ lúc này nữa thì, thì thôi trong quá khảnh đó mình lo lo nhà mình đi rảnh hơi đi điều trị nhà khác biết là nhà mình dần một căn nữa nè Nhưng mà các bạn biết không? Cái vụ đó là trường quốc yên. Và vào giống học có những người chứng kiến toàn bộ cặp đó. Bây giờ con họ cũng nằm mấy tuổi luôn rồi đó. Họ nói là người xưa ngay cả gia đình và họ cũng nói con họ là đã biết rồi và để ở đó mà không nói gì cả. Cho nên ngay cả bây giờ, lần lâu cũng to mò mà. Bắt đầu có việc gặp họ cũng dò dò hỏi cho những người lưỡi tuổi có biết đến sự việc đó hơn. Họ nói họ, họ coi như không biết gì. Mặc dù rõ ràng, người ta thực tế, người ta còn trí kiếm. À, họ cũng biết là như vậy, nghĩ sao sau một mất hết, ta biết con người thì phải biết chứ. Gia đình mình mất con, phải biết chứ. Ngươi tiếng hả? Yêu luôn. Đó, vậy đó. Và nói chứ bên mình, một lần ta giải tỏa được, giờ các bạn đợt, ta mở đầu công thể. Khen ý là chúng ta mở đầu thị ta rất vất vả, bởi vì chúng ta phải giải tỏa cũng nhiều thế ồi vì, vì, vì đô mà trong quá trình đô thiện hóa thì chắc chắn là phải mở rộng đường rồi, đúng không? Chúng ta nó nhỏ xuống từ xưa giờ đông người quá nên phải mở rộng. khổ vậy đó. Mày đi khi ta mở rộng thì nhà mình thì đừng cái mở đâu ta mở rộng mình lại lên hay mình đường sống hay được đó đó đâu mà lại liên quan tới và lại rẻ sang. Nếu không có đường mở rộng mất nó cũng nằm một phương thế này. Hay quay của mà chỗ không mở nên chỗ nào cũng là chỗ Cái đường mở là nó chợ. Chợ đâu ở nhà bán ở nhà rồi đi qua bên tại cao tốc, đừng có để hai bên ruộng giống như cao tốc Long phần đường dây thay cao tốc uh, cái đường uh, về bên đây á. thì còn ở quy trình cao rồi. Chứ còn không thôi là cỡ nào cũng bán theo lỡ bà người ta có cái cửa hàng mà mua bán. Và thế là người đi qua và người đi lại ta có phóng xe nhanh được không? mới là có cái cảnh cao tốt mà người ta có lâu lâu có bò đi ngang chứ dở Tốt mà bò đi ngang chứ dở Sao cao nổi nữa Đấy. Vì thì, và ở bên một lần chúng ta trải thoại như vậy ta tốn rất là nhiều tiền và đã đổ lên cái kinh phí năng lượng của mình và đổ lên nhiều lắm và tổng kí lâu lắm đó chậm tiến độ, nhiều người 8 chịu với cái giá bồi thường nó có người 10, 9-100 đi, còn 10% giúp ăn 10, đi Tôi biết có những gia đình là Cách đây chắc phải, cho đến nay chắc phải 20 mươi năm Phản năm chứng mấy thì giờ khoảng hồi hai năm Lúc bây giờ mở đầu đô thị là họ ở đó Sau đó người ta giải tỏa mở nguyên khu đó là khu đô thị mới của một địa phương Thế là họ chấp nhận cái giá trị họ đi Và mọi người đi rồi, nhưng đi Và chỉ vì những gia đình này Mà cho đến giờ phút này một cái con đường rất là to kẹt một bạn ở giữa và góc bên kia của con đường rất to nếu chỉ không nghĩ nhà đó con đường này nối lên nhưng một đường và chúng ta để đó chúng ta không xử lý được luôn các ngang chúng ta cứ tưởng tượng như sông bóng của mình đến đây một đường mẫu rất là to bên kia rất là to, nối lại lại xong rồi nhưng không có được và để chúng ta đó hai bên thì cao bóp lên, nhà họ ở giữa và họ phản đối từ động tiền bây giờ nó có giá, bây giờ có con đường đúng ngay như ngoài đồng tiền Hai năm hả hả ơi, bây giờ công ty nó ra mua được những gì đâu Còn hồi xưa thì mọi người cũng khuyên là thôi chấp nhận đi lấy cái đó Mình mua chỗ khác Nếu vậy đỡ hơn nhưng bây giờ phải sống như vậy trong cảnh 20 năm Xung quanh thì mũi rất là nhiều cây, cỏ, rồi nước, gặp Bởi vì xung quanh ra mình thích Làm nhà thì sẽ lưu dụng cho xe không? Chắc chắn là không cho xe Không cho xe, không cho làm gì cả Trong cảnh như vậy Đó bởi rồi bởi không? Bây giờ vẫn còn lần mưa số lần hết hết cả nước đồng hồ như thế, trong cả hai năm trời vẫn còn kiên quyết, nhưng mà không là con tới chủ nhà từ lúc bấy giờ cũng còn uh, còn sức khỏe đó. và bây giờ chắc là cũng mất rồi bị già rồi, hơn 2 năm rồi Đã. Nhưng còn ở đây thì uh, Họ cho rằng giá mẫu tốt dần như 90% là đi Còn lại có ít tiêm với thông tin Như chính quyền địa phương tay như vậy Có lẽ vì cái gì đó thì mình không rõ Như đó là à, cô vẫn nhìn thấy chưa xử lý được Nha? Nhưng còn à, còn ở Trung Quốc Cô có hỏi bạn cô hoa nó Hậu Cô hỏi tình hình ở bên đó thế nào Họ cũng mở rộng đường đô thị đó Thì họ làm thế nào Có lẽ có được Chị ơi, qua bên này thấy mở họ là nhăn lắm Họ làm rất nhanh. Vì khi họ đọc quyết là họ làm và khi quyết rồi mà dân công viên vũ và dân ta phản đối vì vì bộ hội đồng đấy chẳng hạn thì là luôn luôn có cái đội quân á, trực sẵn. Theo nhỏ nhà nó liên tục. Nằm, nhà nó chỉ cần ra khỏi nhà, xuống nhà đi. Chỉ cần ra khỏi nhà thôi là lập tức có xối lên. Không nói gì. Họ có cảnh cờ của mấy anh để sao để ra dân đó là người ta đang khỏi nhà đi không đó tự nhiên chắc có người khác lại chơi đó, Có người nhà lại chơi, bà con lại chơi Họ đang khỏi nhà thì mấy cái ông theo dõi thì thấy là chủ nhà đi ngớ thì nó nói rồi, xử Họ gọi bạn chạy về họ nói không không, có người có người thì nó sự mất rồi Đấy, và cho nên họ đã làm rất là nhanh Nó khác hả? Đấy, khác như mình làm, có khác đi <cười> nhưng mình làm việc vẫn bị còn cái bộ này chưa xử lý hết đâu. À, nhưng mà chúng ta cũng phải thì phải đồng cảm là nó mà cái quỷ l đất là thì chúng ta mới nhớ là khi mà cần mở đường thì lẽ tự nhiên để như vậy, để như vậy để mở rộng được phải. Đó, còn nếu không sao mở. Giờ trở lại cái nhỏ ta có đi xuống tầng sáu hay gì. Và trong quá trình lưu địa hóa đương nhiên tôi thì phải được mở nó. Đấy, nó vậy thôi vấn đề vấn đề như thế nào, chúng ta không bàn Nha, đúng hay sai, cái ta tính sau nhưng chắc chắn cái hướng xu hành động đại dụng vấn đề Vì từ thực tiễn, có phải nói đâu, bao nhiêu vấn đề như thế nó bắt đầu ở Việt Nam thì tại hội lần thứ 7 sau khi chúng ta đánh giá là toàn bộ sự hỗ trợ của đảng kể 60 năm chúng ta cho rằng là, là đảng làm được nhẹ được dành chính quyền, tiến hành 30 năm 9 trang thành công 10 năm đầu có sai lầm nghiêm trọng đã đến tới nhưng với tình đối đột mới có cái đường Vậy xét cho cùng không phải bản chất xấu mà là vì không biết cách làm thôi. Vậy sai cái nào thì sửa cái đó, không có bỏ. À, và chúng ta tiên quyết không chấp nhận đa nguyên diễn trị Đà Đạt nội Các bạn rõ này nha, chúng ta học đời đi được này. Không chấp nhận đa nguyên diễn trị Đà Đạt nội lợi. Luôn luôn khẳng từ đoạn 7 tới giờ. Cho nên chúng ta là người Việt Nam phải hẻo thế Đừng có bị đặt nghe xuất dụng đòi, đòi cái này, gọi cái kia, không có đòi gì đó à không có đòi luôn bởi vì bất kỳ một nhà nước nào và bạn chú ý nha không phải chủ nghĩa xã hội vừa học như dự bản đâu bất kỳ một nhà nước nào trong quá trình phát triển bao giờ cũng có hai chức năng chức năng thứ nhất là chức năng xây dựng nhà nước nào cũng vậy sẽ xây dựng và chức năng thứ hai là chức năng bảo vệ đúng không? mà bảo vệ tức là dùng bảo lực như chức năng chức năng Cùng với chúng năng xây dựng, ta phải có chức năng chấn át Chấn át ai? Chấn át kẻ thù đi dưỡng mạng Nhưng không chấn át đi ngưỡng. Vậy thì ai? Chúng ta đang trong quá trình xây dựng như vậy Và người này đi cản trở, tìm cách làm cho tình trạng Nó rối loạn, chức năng này là như chúng ta bảo vệ thì thể chức bảo vệ chức năng Ta phải có, không có nhà nào không có xây dụng quân đội Không có nhà nào lại không có tòa án, không có công an không có quân đội, không có tòa án, không có phát luật, không có nhà tồn. Đúng không? Vậy có nó làm cái gì để thực hiện chức năng này? Cho nên, trên con đường hóa trễ, ai cản trọng cho bước đó tùy nhất. Và đến khi người ta phát hiện, thì ta để cho chắc người ta mới bắt. Em thấy không? Anh đều Việt Nam vậy, nó vậy thấy yên ngay nè. Nhưng khi nó bắt một cái, thì cũng bắt phần khỏi thảnh. Khỏi có thuận thoát tội luôn. Còn bình thường làm được trong là không phải biết, biết chưa bắt, đến khi bắt rồi là sinh vọng vậy đó, khỏi thoát. Vì chúng ta phải thể hiện bất kỳ một quốc gia nào, tùy một quốc gia, người ta sẽ có cái chắc chắn hoặc phải bảo mình để phát triển. Yeah. Yeah. Vì trong một cảnh sống mới, khi mà thế giới nó bước vào quá trình là ta sẽ được chắc như vậy, Rồi Việt Nam cũng xác định mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam là gì? Của các phát sức hồn thể. Rồi ta nhìn ra thế giới thì bắt đầu người ta đang có là xuôi toàn cầu khóa. Vì toàn cầu hóa lại là sự ở đó rất là sự phân công năng động khóa của quốc tế rất là lớn. Chính vì vậy, lúc này đây, nếu như tư duy sinh kia là công nghiệp hóa và chuyển đổi từ năng động sản xuất sang cơ giới khóa và quan hệ xưa, thì giờ không phù hợp nữa. Do vậy, của ngày trung 7 khóa 7 nêu ra một cái khái niệm về công nghiệp hóa có mới cái khái niệm về công nghiệp hóa khái niệm về công nghiệp hóa này, bây trước kia công nghiệp hóa là chuyển tất cả con đồ sản xuất sang cơ giới hóa Chủ yếu là phát triển công nghiệp cơ thể Thì bây giờ như thế nào Phần này các em mở hoặc là xài giáo trình nha Hãy cùng đi giải Xài giáo trình có còn. còn bây giờ thì đây Công nghiệp hóa thì đại hóa là Quá trình chuyển đổi căn bản và toàn diện Tất cả các mặt động từ sản xuất nhé Không chỉ là sản xuất đâu Còn kinh doanh, còn dịch vụ, còn quản lý như thế nào Đó là chuyển đổi tất cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và cả quả nữ thiết tế xã hội. Từ chỗ sử dụng lao động thủ công là chính sang sử dụng ngày càng phổ biến. Sức lao động của mình cùng với công nghệ, với phương tiện với phương pháp tiên tiến và hiện tại. Nhằm nâng công sức lao động, nâng công của quả nữ thiết tế. Và chúng ta xây dựng và sẽ phát triển pháp học kỹ thuật, đặc biệt là quả công nghệ. Đấy, đó là công nghệ khoái này đặc Các. Và như vậy thì không chỉ hiện đại ở một cơ chế mà cũng không chỉ hiện lại ở ở vực sản xuất mà trên tất cả đều luôn. À bây đi ta liên quan đến này trước rồi sau đó ta mới bắt đầu đẩy mạnh công nghiệp hóa điện hóa từ đại khoảng năm 9 đi sau. Vì đây công nghiệp hóa này thì thời công nghiệp hóa tức là ta ứng dụng những công nghệ vào phương pháp tiên tiến thể đạt hơn, để nâng cao năng suất lao động và hiệu quả. Thế là bắt tạo cái mạch chút là đồ cháu Thì ở đây có nghĩa là với quan điểm này người ta hiểu rằng bất kỳ ai cũng có thể thì thi công việc hóa được họ. Đây ví dụ như cô, cô đơn cần thiết là không phải công việc phải trước khi chỉ có nhà nước công dân địa nhà nước là như giờ nhiều người có thể làm. Cô sử dụng cái máy laptop này. Cô làm bài đây. Còn cái sự hỗ trợ của cái mấy trí đúng không? Và nó lên lên câu đỡ thầy đi bằng như bạn Và như vậy là công nghiệp hóa, không hợp. Và nó tạo nên cái sự bớt tiên, sự mập nhọc của nó mang hiệu quả hơn. Không sao nó hỏi chú chị có phải viết tay giờ không cần phải như vậy. Rồi, đó là cái thứ nhất. Cái Và nếu vậy cái việc công nghiệp hóa này, ai cũng có thể làm. Tuy nhiên, cô nói với cô để uh, em thấy nó, nó đơn giản tới bất như vậy Như nhiên trong hành các em thì sao? Đòi hỏi công nghệ thì nó phải cao rất hồi sộn Nhưng các em lưu ý là, okay, về cái sau Công nghiệp hóa phải cái công nghiệp đại hóa Hoặc gần đây thì công nghiệp hóa gắn liền với hiện đại hóa. Nghĩa là như thế nào? Nghĩa là như thế nào đây? Công nghiệp hóa đòi hỏi thì gắn liền với hiện đại được nhá Thì ở đây nó không đồng nghĩa với việc là trong quá trình công nghiệp khóa là chúng ta hiện tại đâu, phải. Cái đó là một nhỏ thôi. Mà cái điều quan trọng là công nghiệp hóa gắn điện với hiện hóa ở đây chính là hỏi trong quá trình mình ứng dụng công nghệ mới thì lưu ý, công nghệ ấy phải làm mới liên tục, liên tục cập nhật, liên tục bổ sung, hiện tại hóa không nghệ chuyên hiện tại hóa. Đấy vì cái công nghệ này nó phát triển rất là nhanh và cái đời nó mọc của nó tồn tại ngắn lắm và nó thay thế công nghệ này Và nếu như vậy thì cô, ví dụ cô Tiết Cô sử dụng cái máy này, có công nghiệp rồi thôi à, Vì đã muốn sử dụng một cách sức uh, lao động của mình cùng với hương nghệ, tiền, tiền đại thế Nhưng cô lại chưa thấy đại hóa Cô có làm Nhưng nó không có ảnh hưởng đến năng suất lao động của cô nữa Không có à, Bởi vì sao? Thật ra cô chỉ làm một việc để chiếu hộ dung này lên hơn Nhưng để triển đại các em, cô có chuẩn bị pháp khác nhau bằng phương khác Phương pháp một cái như cô Nhưng cô trên cô chưa hiện đại hóa và bằng chứng là nhìn cái máy này của cô cách này 8 năm mà Công nghệ rất cũ Cô mua cái đây 8 năm Yeah. Và các det 8 năm thì máy này bây giờ nó không nếu mà để áp dụng cho mô hình sản xuất và với công nghệ này thì chúng ta đủ sức sẽ cho nó không. Máy của nó chậm lắm. Cô đánh chừng 10 ngón tay cô lướt được 10, 10 cái ký tự rồi nhưng nó nổi lên nó có 3 4 phần trăm thôi mới được từ. Đấy các em thấy nó cổ thế nào. Hồi đó tôi mua là lúc tháng 8 các em các em mua nó 11 triệu ấy. À và bây giờ thì à uh, ờ... chắc là ừ, bất đi thôi Và bây giờ thì chắc chắn là cô gẹ này chắc còn nữa đâu Nó xui lắm thôi Nhìn vậy thôi, thì nó cũng thôi Nhiều bạn nói sao mà mấy không còn nói phải đâu Vì thật ra cái máy này nó chậm Và cô chỉ làm thứ nhất là cái việc là chiếm thôi tôi Còn không có làm việc của máy này Ở nhà cô đồng việc con mấy bàn, mấy cô nó to nó làm việc rất là nhắn không có màn này Nhưng mấy cái này chỉ mỗi cái việc này hồi đồ giảng mỗi cái này Thiết kế hay là cái gì khác là cô sẽ làm mấy nhà Với lại cô không quen làm cái màn hình nhỏ, có chữ nhỏ không có thấy à, Cô mới làm cái to to tí, thấy, thấy được à. Rồi, vậy để, để chúng ta còn hỏi cái công việc phải thì phải hỏi cây lùi nha Và chính cái này nó cũng đặt ra chúng ta một cái trách nhiệm cho bản học của các em là chúng ta phải đi bắt học cái gì rồi Bởi vì trong quá trình hiện xảy hóa đòi hỏi cập nhật liên tục mà Mà thầy cô trong trường mình, cô ấy nói là các em làm sao kịp thời cập nhật để cho chúng ta liên tục cái mới Rất khó Đặc biệt qua khoảng máy tính nữa Qua đó đòi hỏi phải liên tục mới hơn nhưng mà làm sao làm được cái này Rất khó Và vì vậy, thì cô bất kỳ một ngày nào, cô cho rằng, cho chúng ta cái kỹ năng, cho chúng ta những kỹ thức cơ khoản, kỹ thuật và các em cũng tự học sức nợ và luôn luôn bổ sung kỹ thức. Còn có thể cần hỏi thầy cô với những người đã từng trải quan nhiều và khả năng nghiên cứu nhiều và giải thích chúng ta và bằng phương pháp, bằng cách xử lý. Đấy, học là học cái này, nhanh chung, phải là ngồi đó đợi, người ta rõ, người biết cái đó, người ta nói trong cái gì, người biết phải vậy, các em cũng chủ động như này và đó là cái khái niệm về công nghiệp hóa đại hóa vì chỉ đạo quá trình này làm sao. Tại liệu thứ 8 năm 1996. Tài liệu thứ 8 năm 1996. Tài liệu này nêu về quan điểm chỉ đạo của Đảng về công nghiệp hóa. À, đây là đại hội quan điểm thi đạo công nghiệp hóa Để đến năm 2020 đó Việt Nam cơ bản trở thành các công nghiệp hóa thì cái dị dạy Thì quan điểm thi như sau Một, giữ vững độc lập từ chỗ Giữ vững độc lập từ chỗ Đi đôi với mở rộng kinh tế quốc tế vẫn tộc là tuổi chỗ điôn với mở rộng từ quốc tế đang phương hóa đang dạng hóa quan hệ ngoại Đây, so với trước người ta có mới nha trước khi chúng ta là đơn với quân đơn, đơn túy chủ yếu của thì đó thì bây giờ là đang phương hóa đang giảm hóa quan hệ hữu ngoại Dựa vào nguồn lục nguồn lực bên trong là chính Đồng thời tranh thủ tối đa mùa lực, lực từ bên ngoài, để xây dựng lên kinh tế mở và hộp nhập. Dựa vào nguồn lực bên trong hành chính, tranh thủ tối đa mùa lực từ bên ngoài, để xây dựng lên kinh tế mở và hộp nhập. Các em gặp dưới cho ông Cô đấy, Đa phương hóa, đa dạng hóa Có hệ của ngoại Đây là một cái mới Rồi lần đơn tay mở Hộp dọc Là cũng là những con điểm mới à, Từ chỗ đơn phương đơn tuyến Giờ đa phương đa tuyến Từ chỗ lần đơn tay thắt cứng Bây giờ chuyển sang cái mở nha Rồi thứ hai Bài thứ hai. Công nghiệp hóa đi đại hóa phải là sự nghiệp của toàn dân của mọi thành phần kinh tế. Là sự nghiệp của toàn dân của mọi thành phần kinh tế, chứ không phải chỉ có hai thành phần kinh tế nha. đây có hai giờ là gọi thành phần kinh tế. Trong đó tư tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. À, là trong quá trình tiến hành công việc khoáng tài khoáng thì phải đến việc phát huy nguồn lực con người làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bệnh vững phát huy nguồn lực con người làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bệnh vững phát huy tố con người phải quan tâm đến con người về cả Uh, cái cái dự định về là cái yêu cầu nó còn mà bật chết là tin hơn các cái nguồn ở Các thầy phân phối làm sao là người ta làm nhiều thì hưởng nhiều, năng suất thì phải như thế. Không có được cầu mà. Trong tất cả yếu tố tham gia vào quá trình công nghiệp hóa nào là yếu tố con người, nào là yếu tố về về vốn à, con người là vốn à, công nghệ nè. Rồi hay cơ chế quản lý nào hay là cơ tố kinh tế nào để bắt đầu một công nghiệp hóa. Thì trong rất nhiều yếu tố đó thì con người vẫn giữ vai trò trung tâm. Đúng không? Rồi. con người sẽ giải quyết được tất cả cho nên chúng ta phải bắt đầu từ con người. Và xem đây cái nền tảng rất quan trọng để sự phát triển nhà và vận động. Quan điểm thứ tư. Phát học công nghệ này là nền động lực của công nghiệp hóa đi đại hóa. Những quan điểm này trong giáo trường của các em có đâu Hẹn chuyên tìm ra đúng không? Khoa công nghệ phải là động lực của công nghiệp hóa để hóa Cho nên để tiến hành công nghiệp hóa, đại hóa cái đội ngũ, các cổ học công nghệ là rất quan trọng Nó phải là nền tảng là động lực Và làm sao chúng ta phải kết hợp Với công nghệ truyền thống với công nghệ hiện đại Rồi đi nhanh vào hiện đại thì không biết được. Không thể chăm chăm vào công nghệ truyền thống Bởi vì thì cần có cái Có công nghệ truyền thống thì phải chú ý với công nghệ hiện đại của mình Đặc biệt là làm sao chúng ta có những công nghệ của riêng chúng ta Nó khó nhưng cũng phải bên này. Đồng nghiệp như vậy thì uh, với cái, cái quan điểm thứ tư này thấy rõ ràng là vị trí uh, đối với ngành khoa học nghệ thì buộc vai trò rất quan trọng trong hệ thống công nghệ thông tin. Thì nói đến khoa học nghệ là nói đến mình á, đồng nghiệp các em. Cho nên các em sự dựng của vai trò rất là quan trọng. À, vậy thì cái việc uh, qua đó để ta thấy chúng ta chọn nhạc, chọn nghề của mình là chọn đúng rồi đó. Chúng ta chọn đúng rồi đấy. Nhưng vấn đề chúng ta học làm sao đây, chúng ta đã hướng được yêu cầu của nó thôi. Bởi vì rõ ràng để tiến hành công nghiệp khóa thì chắc chắn có phải quan tâm cái độ phẩm không ạ? Nhưng rõ là một thời trên thực tế thì trong bất kỳ đào tạo của Bình Nam, thì người ta lại thiên về phòng kinh tế. Mỗi gần đây họ bắt đầu với trưởng ý sản kinh hành của mình nhiều hơn. Trước đây là phòng thương tế. Học quốc tế không? Học ra quản lý không ạ? Nhưng họ đâu có học thợ đâu Nhiều bạn từ uh, học bách khoa rồi còn bỏ nó ra trường rồi Đi làm ở uh, dầu khí nè Dầu khí là Giang Xong thì đến truyền là vì có làm phương tế thì mới làm chủ Vì các bạn cho rằng là nếu như đều là những cái thợ thì khó làm chủ lắm Bạn đó học kiểu hàng không Nhưng sau khi ra trường thì bạn nó lại làm bên lĩnh thực dầu uh, khí đó. Rồi sau thời gian nói thôi Bây giờ thì nếu mà cứ đi ra ngoài đi làm dầu khí như vậy đó, Thì không biết vì nó cũng phải đúng hàng của mình Thế làm thì cũng được Thế là bạn đó quyết định đi đúng hàng Đó là phải làm không Rồi về sức bay. Làm cho Việt Nam Airlines là cũng ngon rồi đúng không Rồi về Việt Nam Airlines khi chúng ta kỹ thuộc hành không thì ta biết nhiệm vụ chúng ta là gì rồi. Chắc chắn sở hữu ý, đúng không? Vì chuyện nhằm là cái, là cái này. Và khi chắc chắn máy bay về chạy ra thì nó ngó tơ tơ, đúng không? Phải kiểm tra nó làm sao, rồi báo cho và vài người sửa, cho không phải là mình đó. đó. Vì chúng ta cần những kỹ thư và của cái người ta cử qua người ta xử lý. Thì thì bạn này cũng vào sân bay là thời gian thấy là mỗi lần mà thấy mày về để chạy ra nghe bộ nắng thôi cũng cực khổ á mình làm sao mà nó giám đốc cho nhanh nhanh. À rồi sao? Quý đời thôi. một con đường kế tiếp, cô lấy chọn bộ tốt, cô nói ờ cô nó hỏi cô nói ờ cô thì học lên. Thế là bạn nó vừa tập về để làm hàng xong rồi người ta cũng cho đi đi đào tạo thêm 6 tháng cho bên Pháp. Vậy đi phát 6 tháng, tức là đương nhiên, tức nơi đây, người ta toàn trợ tiền rồi vì chi phí học tạo, chúng ta 6 tháng cũng tiền không chứ rồi Bạn nó đi 6 tháng về và bạn đã quyết định học cái câu học quản lý ở chung mềm và đi công nghệ Để đi cắt thôi, này cũng được, vì người ta học kỹ thuật không, đâu thì đi cắt quản lý thôi, người ta lừa mình sao Cũng biết có và chú sẽ tư duy được tế cộng với cái kỹ thư chuyên ngành về vậy chúng ta một vững hơn và đây cũng là con đường rất nhiều người ta lựa chọn là đi thế ổn. Ban đầu cứ học kỹ thuật về cho có ngành. Học kinh tế lúc nào chẳng được. Ta học bằng chứ cũng được vậy Có sao đâu, kế cứ thế là được rồi. Nào, và nó nhẹ, tư tế nó nhẹ. Nhẹ hơn. Nào. Và đến trên bạn đó học xong thì bạn đó là nghỉ đất chuyển và thôi, giờ không làm cái kỹ thuật nữa, bỏ kỹ thuật và chuyển sang hành thực tế. Cô thực sự cũng khuyên được bởi vì thật ra cái nền của em là kỹ thuật và cái đó mới là cái nền về những cơ bản của em. Em học cao học được bằng rằng nó gọi là cao học quản lý nhưng thật ra cái đó là tự nhiên cứu tăng thêm rồi. Cho nên nó cũng có nền, nó có nền. Và khi người ta chọn người, không phải chọn nghĩa. Không ai mà tuyển người mà đi chọn người này mà đại học này đi học uh, cao học khác và mà bảo người đó giỏi được bằng Hà bằng câu học hả? Cái nền vẫn là cái màn mà cái đó không ai chẳng. Thế là bạn đã chuyển, chuyển lúc thì cho đến giờ phút này vẫn còn trong cảnh Lung Môn. Cô thể tại sao được như vậy? Ban đầu bạn cũng quyết định đi dạy về kinh tế cho các trường khuyên một câu chân thành đừng dạy vì học bí vô trí nó không dạy được ký thức thực cao, học kinh tế quen đó không dạy được là điều chắc chắn em là một cái chứ đầm ra rất là nhiều cái biết vì cao học là chúng ta bắt đầu nghiên cứu thêm một tí các nghiên cứu thôi tiến sĩ là đúng là anh và chúng ta sâu hơn nữa thôi, thì nào mà tên chân độc lòng hơn rất là càng Vậy bạn mới cũng như vậy, thứ nhất là ngành đại học là không đúng là, này, là đúng là nào Nhưng mà ngành cao học là không phải ngành đó vậy ta để viết thôi Nhưng mà chúng ta học cái để có bằng cao học, thầy xuống lưng mình cũng sẽ khác Nhưng điều này không có nghĩa là mình đi dạy kinh tế Nó hoàn toàn khác nhau Không thể làm chuyên gia kinh tế ở này, đúng là nổi Thế là bạn cũng đi làm, và đứng đến đứng phút này thì cô thấy là nó không thành không? Nó thành không? Và năm nay thì giờ 40 tuổi rồi À, và cô cho rằng là cô mới nói cô mới khuyên câu là thật ra thì cô đã gồm cái đó. Sự lựa chọn bay nhảy tự do đã đến lúc gần rồi. Vì chúng ta hoàn toàn có quyền tự do nhảy rồi, sự năng động sáng tạo của không chịu ý từ luôn rất quý khách Nhưng ta phải đi định dựng để chúng ta phấn đấu. Và cứ như thế nữa thì cô nghĩ cô gần đồng hồ, và đến năm đối với năm cũ chưa có cái gì trong tay là cặn hồ. Ngày thì chưa ổn nhà thì chưa có cái gì được, cái gì cũng chưa có là căn. Vì năm 4, 6 trường tiên bắt đầu là cái thời gì nó đau xuống. Đã. Vậy thì cái mà cái người mà chúng ta là phận đốt quyết liền nó nằm ra một chút rồi. Cho nên đến 45 tuổi phải có tài sản rồi đó, thường có một con. Nên chúng ta cố gắng không đấu nha, để 45 là phải có cái gì rồi? Đủ sức mua nhà rồi nè. tài sản là cái gì rồi nè? Cô vợ nè, đúng không? Con chưa nè, đó. Nhìn ứ, vậy đến giờ đó mà chưa có gì đăng khăn lên đó thì họ thêm nhau hổ và chú nha. Cho nên là khi chọn ngành nó quan trọng như vậy. Vậy cũng có tin lúc á, chọn trọng nó em không phải thật thật. Em mai vua theo người khác, rồi thì cũng được rồi. Nhưng mà đã vào đây rồi, á chúng ta đã chọn nó rồi á thì chúng ta chuyên tâm của nó mà nó cũng có cái hay và chúng ta phát huy được. Nó có cái hay rồi em biết ban đầu của cô, cô đâu phải ngàn này đâu không hả Cô phải học ngàn này. Đại học đầu tiên của cô, là phải ngữ đó. Và cô học ngoại dưới thăm. Từ những năm... Uh, chín, đầu năm 90. vậy lại cô học ngoại ngữ xong. Cô lấy cái bàn đó xong. Ngôn thức. Ngay từ đầu cô học, cô đã ngôn thức rồi. Nhưng sau cô học xong, cô cũng tố cô học xong, xong thì... Uh, Pháp này học cũng được, ta cũng uh, dưỡng lại để cô giải dạy Nhưng mà thực ra cô nói nâng cấp lên là cô nâng chữ nào, cô nó cũng là cô có cái gì đó Cô nói nâng phải đơn thuộc về một cái một cái câu ngưỡng Và ta có nhu cầu là lào tạo tí, thế là cô có thể chọn bà học này 2 năm rưỡi cho bà học này không? Cô nghĩ có về Sở Đảng Và ban đầu thực sự cũng phải có các tư vi, tư vi của người học ngoại ngữ, tư duy về tự nhiên. Họ đã có học tự vi một số và những học này cũng hơi khó. Nhưng sau người dân, khi cô làm việc tốt túc với nó, cũng nghiên cứu sau đó, cô thấy nó cũng có nhiều cái hay. có là học đại học, cô là công học, cô là làm chiến sĩ của người này. Vậy khi nó đúng lành rồi, để không nhìn một người, không đi đúng lành là khác về bởi vì sao hoặc là không hiểu được gì, họ chỉ sơ sơ, mà đi thẳng không vấn đề rồi. Vì cái không có. Vì cái gốc rất là quan trọng. Chú ý như này nha. Vì chúng ta làm nào cũng vậy cũng vậy, cái nào cũng cái hay của nó, khoa học nào cũng có cái hay nữa. Chúng ta đừng có đoài án trí, mà phải cố gắng. Rồi. Vậy khoa học công nghệ là đơn bản, theo động lực đấy. Và cho nên là vị trí chúng ta là, là, là, là ổn nữa. Rồi trong này xin việc làm như thế nào để cho các em nữa. Nó còn là mọi thứ. Sao chú ý cái thế hướng đặt ra để làm sao đấu. Rồi, lấy thiệu quả kinh tế làm chuẩn để chúng ta xác định phương án phát triển, lựa chọn dự án đầu tư và lựa chọn công nghệ. Phải lấy thiệu quả kinh tế làm chuẩn Đó là quan điểm thứ 5. Và quan điểm thứ 6 là kết hợp kinh tế với phòng và ảnh kết hợp kinh tế của quốc hòa và quản và đây là những quan điểm kinh tế ở Đại hội lần thứ 8 này, và đương nhiên những quan điểm này trong quá trình thực tiễn sẽ có cái, cái điều nó thực tế đặt ra những vấn đề mà chúng ta bổ sung thêm Thời gian dạy đao nhé Chúc mừng các bạn Thank uh you. -huh.